A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta cùng đến với tập 13 của Pháp Sư Thời Lê Hãy nhớ ủng hộ A Tốn Chi phí mua tác quyền những chuyện hay Những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe Qua các hình thức đôn hết Được ghi dưới phần mô tả của video Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Tiếp tục Trường Phong một hơi nói ra những suy nghĩ của mình. Những thứ vừa trải qua khiến cho hắn có chút mơ hồ. Thứ gọi là hỗn độn khí thể kia, hắn mới chỉ đọc qua ở trong điển tịch, chứ chưa bao giờ gặp phải. Đang lúc này, cả đám rơi vào chầm tư, thì ở bên kia Sơn Đăng Thiền Sư lên tiếng. Trường Phong nói không sai. Thứ ở trong hang động kia chính là hỗn độn khí thể. Loại khí tức này... Mới chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết Đám người nghe Sơn Đăng Thiền Sư nói vậy Thì đưa ánh mắt tò mò về phía lão Như muốn chờ giải thích cặn kẽ. Sơn Đăng Thiền Sư vướt vướt chòm râu bạc Ánh mắt nhìn xa xăm Ở trầm giới huyền môn Từ lâu đã lưu truyền về loại khí thể này Nó được sinh ra nơi âm dương từng hỗ Điện tịch có nhắc tới năm đó Pháp sư cao biển của Hoa Hạ cưỡi diều đi tầm long mạch của Đại Việt để chấn yểm. Hắn mở ra âm huyệt, đem âm khí nhiễu loạn dương khí của long mạch để cho Đại Việt ta long khí bất ổn. Nhiều năm không sinh ra nổi đế vương. Về sau có nhiều bậc ẩn tu, kỳ nhân dị sĩ vùng tay phong ấn phần lớn âm mạch. Mới xoay chuyển được thế cùng Đại Việt ta một lần nữa Được chấn hưng Năm âm huyệt mà các ngươi đang tìm kiếm Chính là những âm huyệt năm đó còn sót lại Không nghĩ tới Đám huyền môn phương Bắc kia Lại nắm được vị trí khởi động Những âm huyệt này một lần nữa Nói như vậy Không lẽ trận pháp này ở âm huyệt Không phải là do đám pháp sư Hoa hạ bày ra Mà là vốn dĩ nó đã được hình thành. Trương Phong nhíu mày nói. Sơn Đăng Thiền Sư gật đầu xác nhận. Sau khi nghe Trương Phong kể lại những gì đã thấy trong hang động, Lão cũng đã phần nào đoán ra thứ trận pháp chấn yểm âm huyệt thứ hai. Nếu như ta đoán không nhầm, trận pháp này có tên là nhị long tranh bá, lưỡng lộ đồng tâm có nghĩa là trận pháp này sẽ khiến cho âm khí và dương khí quanh quẩn quện vào làm một không ngừng bài xích tiêu hao lẫn nhau sinh ra thế cục cân bằng khiến cho long khí đại việt vì vậy mà không thể thịnh đế vương cũng vì lẽ đó mà không được sinh trận này chỉ có hai cửa một cửa là âm lộ một cửa là dương lộ Ý nói một cửa trên mặt đất, một cửa dưới đất. Muốn phá giải trận, phải tiến vào từ hai cửa, cùng lúc tiến nhập tâm trận, đóng lại âm huyệt. Ngắt đi âm khí, có như vậy mới làm cho dương khí của Long Mạch không bị kìm hãm mà đem âm khí tiêu diệt sạch sẽ được. Nghe Sơn Đăng Thiền Sư nói đến đây. Thì cả bọn dùng mình Bọn họ không nghĩ tới Trận Pháp này lại là cổ trận Từ mấy trăm năm về trước Danh tiếng của Cao Bền Không chỉ đám người Trần Kiên Hoàng Linh biết Mà ngay cả Trương Phong kẻ đến từ thời hiện đại Cũng đã sớm nghe đến tài phép của người này Ngẫm nghĩ một lát Trương Phong lên tiếng Nói như vậy Trận Pháp này có một cửa ở đây Một cửa còn lại có lẽ nằm ở Thanh Phong Sơn Hơn nữa Tại cửa vào kia cắt chắc chắn Cũng ẩn tàng hỗn độn khí thải, Chỉ sợ chúng ta như vậy mà tiến vào Sẽ bị rơi vào ảo ảnh Tuy không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng để thoát ra cũng mất không ít thời gian đâu Cái này ngươi không cần lo Không phải chúng ta chia ra hai đường tiến nhập trận Pháp hay sao Âm lộ các người đã khai thông Hiện tại không còn chờ ngại Về phần dương lộ cứ để cho chúng ta Sơn Đăng thiền sư cười cười, trường phòng kế đó lại nói Thiền sư, dương lộ còn có đám người hoa hạ rình mò Sư đổ hai người phải hết sức cẩn thận Chí Dũng nãy giờ ngồi một bên lắng nghe, bây giờ mới chen vào Người yên tâm, đệ tử Phật môn chúng ta tứ đại giải không Trên thân đã sớm chút bỏ bụi trần, những dụ hoặc ảo ảnh kia sẽ không làm gì được chúng ta Còn về phần đám người hoa hạ, bọn chúng quên đây là địa bàn của ai hay sao? Chí Dũng hất hàm về phía Trương Phong nói, thế nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý, thì đã bị sư phụ của hắn, Sơn Đăng Thiền Sư rội một gáo nước lạnh lên cái đầu chọc bóng loáng. Con đi cùng Trương Phong, phía ra dương lộ ta sẽ gọi các sư đệ của con tới. Việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến vận mệnh quốc gia, không thể tùy tiện đánh cược. Chí Dũng nghe như vậy thì nhảy dựng lên, sư phụ ý của người là sao? người không tin tưởng con sao? vì ta là sư phụ con, cho nên mới không dám đánh cược. con tu tâm nhưng không tu được tính, lúc nào cũng có lỗ mãng thiếu suy nghĩ. con nhìn trương phong xem, hắn lâm trận không loạn, nhẫn nại vô cùng, là tấm gương sáng cho con học theo. chế dũng bị sư phụ giáo huấn, thì không khỏi buồn bực. Lại bất gặp ánh mắt của Trương Phong Mang ý trêu trọng Hắn lại càng thêm tức giận Sơn Đăng Thiền Sư nói không sai Chí dũng tuệ căn sâu dày Tấm lòng lương thiện Tâm tu được nhưng tính lại không tu được Nếu như gặp phải ảo ảnh Không cẩn thận có thể sinh ra bất chắc Sau khi thống nhất Đám người chia thành hai nhóm Sơn Đăng Thiền Sư cùng với Hoàng Linh Lý Phượng sẽ cùng những đệ tử khác Của thiền phái Trúc Lâm Tiến vào trong dương lộ Bọn Trương Phong, Trí Dũng và Lý Hồng Sẽ đi vào trong âm lộ Tiểu Minh dù rất muốn ở bên cạnh bảo hộ Lý Phượng Thế nhưng Trương Phong nhất quyết Không cho hắn đi vào dương lộ Sợ rằng với thần thức yếu ớt của hắn Sẽ không thoát ra được Trần Kiên ban đầu được phân nhóm Cùng với Trương Phong Nhưng đến cuối cùng lại đổi ý Muốn đi cùng Hoàng Linh Bởi vì nói hắn đã tiến nhập vào một ảo ảnh một lần Cho nên biết cách tự thoát Mọi người cũng không có ý kiến gì Duy nhất chỉ có Lý Hồng là biết Trần Kiên ngoài nhiều điều đó còn có một lý do khác. Chuyện chúng ta xuyên không? Có lẽ người nên nói với bọn họ. Dù sao họ cũng sát cánh với người bấy lâu. Họ cũng nên biết sự thật. Khi đám người Trương Phong từ trong phủ của Hoàng Chi Phủ đi ra, Lý Hồng cố tình kéo Trương Phong đi tụt lại đằng sau nàng nói trương phong thở dài à, thực ra ta cũng nghĩ tới chuyện đem sự thật nói ra nhưng vì ta nghĩ đến nhiều vấn đề cho nên bây giờ chưa tiện nói là vấn đề gì trương phong chắp tay sau đầu vừa đi vừa đáp thứ nhất ta sợ bọn chúng nghĩ ta là bị điên đó lý hồng nghe đến đây thì sạm mặt lại nắm lấy tay của trương phong kéo thật mạnh là trách móc vào sinh ra tử mấy lần Khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp không ít, cho nên bây giờ cũng không cần câu nệ. Trước đây thì không nói, nhưng bây giờ Trần Kiên dường như đã đoán ra được phần nào. Hôm nay người đi thành thiên quan, hắn vội hỏi ta vấn đề tương tự như vậy. Là có chuyện đó sao? Trương Phong kinh ngạc hỏi, Lý Hồng gật đầu, kế đó lại nói. Ta thấy người rất may mắn khi có những bằng hữu như vậy. Trương Phong cười cười không phủ nhận Trong thâm tâm của hắn Từ lâu cũng đã cảm nhận được điều đó Hai người đi thêm một đoạn Trương Phong thở dài Nói vấn đề tiếp theo Làm cho hắn suy nghĩ Vấn đề thứ hai làm cho ta lo lắng đó chính là Ta thật sự không biết ở thời đại này Những việc ta làm liệu có ảnh hưởng đến tương lai hay không Bởi vậy về lai lịch thực sự của ta Ta vẫn giao dự Không muốn nói rõ với bọn họ Là người sợ tiết lộ thiên cơ ta cảm thấy có một số chuyện nếu như để họ biết được sẽ đảo lộn lịch sử đó. Lý Hồng nhìn ra trong mắt của Trương Phong phát lên sự âu lo. nàng biết hắn đang nói rất nghiêm túc. suy nghĩ một lát Lý Hồng lại lên tiếng: ta không biết ở trong thời đại này mọi thứ thay đổi ra sao nhưng ta thiết nghĩ trừ ma vệ đạo là trọng trách của pháp sư về biến cố lịch sử sáu trăm năm sau Ngươi có thể không nói Nhưng lai lịch của ngươi Ta nghĩ cũng nên tìm cơ hội Nói rõ với bọn họ Gặp nhau là do một chữ duyên Làm bằng hữu vào sinh ra tử Là một chữ phận Ngươi nên thận trọng hai chữ duyên phận này Lý Hồng nói xong liền xài bước tiến về phía của Hoàng Linh nói chuyện Bỏ lại đằng sau Ánh mắt của Trương Phong đang mơ hồ Trương 75 Mọi việc đã đủ Chỉ thiếu gió đông. Phía đông phủ bình sương Ở trong một rừng trúc. Thiên Minh đang đả tỏa điều tức. Hắn đã ngồi như vậy đến 4 canh giờ. Bên cạnh hắn là miêu sư mạnh đạt. Trận chiến vừa rồi lão không bị thương nặng. Cho nên hiện tại đang ở một bên hộ pháp cho Thiên Minh. Thiên Minh thở ra một hơi. Hai tay biến đổi ấn kết. Từ từ mở mắt. Trong đôi mắt của hắn bây giờ vẫn bùng bùng lửa giận. Vừa thoát khỏi thiền định. Thiên Minh đã nắm chặt hai tay nghiến răng nghiến lợi. Thủ này ta không báo, ta thề không làm người. Miêu sư mạnh đạt ngồi một bên nhìn sắc mặt của thiên minh đã có mấy phần hồng hào trở lại. Cũng thở phào, không phải lão quan tâm tên tiểu tử thiên minh này, mà là vì lão sợ nếu như thiên minh xảy ra chuyện, thì bên thượng thanh phái sẽ để đầu miêu tộc của lão ra mà trị tội. Khí huyết trong ngũ tạng mới bình ổn, Ngươi cũng đừng quá kích động, hiện tại thế cục đã mất. Đành nhẫn nhịn chờ thời cơ Miêu sư mạnh đạt vừa dứt lời Thiên minh nói ngay Nhẫn nhịn không phải là tính cách của thiên minh ta Lần này Xuất môn Sư phụ ta đã dặn dò kỹ lương Âm huyệt thứ nhất Ở Hải Tây Đạo Cách xa biên giới của Đại Minh Ta có thể để mất Nhưng âm huyệt thứ hai Ở Đồng Đạo Là vô cùng quan trọng Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót Trận pháp này khống âm huyệt Vốn là tồn tại từ mấy trăm năm trước Năm sư Sư phụ ta đem bạch cốt yêu thi Thả vào trong Tuy rằng không thể trong một chốc một lát Phá được long mạch của Đại Việt Nhưng chỉ cần không chế được long khí Thì chẳng mấy chốc Đại Việt sẽ suy vọng Đến lúc đó Đại Minh ta lại xâm chiếm một lần nữa Sợ gì mà không giành thằng thắng lợi Hơn nữa Một vị sư thúc của ta đang trên đường tới đây. Nỗi nhục này của ngày hôm nay, ta quyết phải trả lại tên tiểu tử trương phóng kế gấp 10 lần. Miêu sư Mạnh Đạt nghe Thiên Minh nói đến đây, thì có chút cả kinh. Nguồn gốc của trận pháp, lão cũng có nghe tới. Nhưng chuyện còn có viện binh, Thiên Minh chưa từng nhắc. Tại sao bây giờ người mới nhắc đến viện binh? Miêu sư Mạnh Đạt cao mày. Thiên Minh nét mặt bất đắc dĩ, ta vốn muốn là tự mình giải quyết đám giặc rưởi kia. Thế nhưng không nghĩ tới Đại Việt lại có pháp sư trẻ tuổi, cũng lợi hại không kém gì ta. Lần này là ta khinh địch, Mạnh Đạt thúc, xin lỗi người, đã để người mất đi ngũ đại thì mà. Thiên Minh tùy miệng nói xin lỗi, nhưng nét mặt không hề biểu hiện gì. Miêu sư Mạnh Đạt nhìn ra, chỉ đành ôm cục tức, nuốt vào bụng. Người bây giờ có tính toán gì? Miêu sư Mạnh Đạt hỏi. Thiên Minh ánh mắt khẽ nhíu lại. Như đang nghĩ đến thứ gì đó đen tối. Khóe miệng cười lên ác độc. Mạnh Đạt Thúc. Nếu như ta nhớ không lầm thì... Năm đó chính Thúc cũng cùng sư phụ ta. Tiến vào trận đồ yểm bạch cốt yêu thi. Hiện tại trong chúng ta không có ai am hiểu thi thuật như Thúc. Chuyện này... E rằng là phải nhờ Thúc rồi. Lão Mạnh Đạt nhíu mày, lão biết tiểu tử này xào trá, nhưng hiện tại đã đâm lao, thì phải theo lao. Ai bảo, lão đã nhận mệnh của Hoàng đế Đại Minh. Nghe theo mọi sự phân phó của Thượng Thanh Phái, nếu như bây giờ chối từ, thì khác gì là kháng chỉ. Miêu sư Mạnh Đạt thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. thiên Minh đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Một mảng núi rừng mênh mông, hắn nhếch lên khẽ miệng thiếu tướng trường phòng người sẽ biết tay ta nửa đêm ngày hôm đó một nhóm mười người tiến lên thanh sơn phong thiên minh vừa thấy mặt liền bái lạy kế đó mở lời tử trung sư thúc cuối cùng người cũng tới người vừa tới là tứ sư đệ của sư phụ thiên minh tên tử trung kẻ đã cùng hai người nữa giải vây cho sư đồ thiên minh ở lý gia thôn ngày trước hắn nhìn thấy trên thân thể của thiên minh lưu lại thương tích thì nhíu mày còn bị thương sao là kẻ nào thiên minh có chút xấu hổ đáp là đam pháp sư đại việt là do con sơ ý sư thúc đừng bận tâm từ trung đưa tay nắm lấy mệnh môn của thiên minh dò xét đôi mày khẽ nhíu lại lão lẩm bẩm nói lại có thể dùng ngũ hành công kích ngũ tàng là âm dương sư sao tiểu từ đó tu luyện cả đạo thuật cả âm dương thuật chiêu pháp cổ quái cho nên nhất thời hắn còn chưa dứt lời đã bị từ trung phất tay Giải ý cho hắn im miệng Cái đó nhìn sang miêu sư Mạnh Đạt Ngươi là người của yêu tộc sao Miêu sư Mạnh Đạt bị yên chằm chằm Thì có chút dùng mình tiến lên chắp tay Ta là tộc trưởng của miêu tộc Tên gọi Mạnh Đạt Xin có hạnh ngộ Hạnh ngộ cái giam Ngươi để sư đệ của ta bị thương như vậy Còn nói giam ba lời khách sao mưu sư mạnh đạt vừa dứt lời đã bị từ trung trách mắng trong lòng tức giận lắm nhưng thấy sát khí tỏa ra trong mắt của từ trung rừng rực đành nuốt vào cục giận mà từ tốn chuyện này, này là chúng ta sửa sót mưu tộc của ta cũng thiệt hại rất lớn thiên minh thấy sư thúc của mình nổi giận thì vội vàng can ngăn sư thúc việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết chúng ta đều là người một nhà hơn nữa còn còn có kế hoạch cần mạnh đạt phụ giúp Nói đoạn, hắn đưa ánh mắt mang đầy ẩn ý, nhìn về phía tử trung. Tuy tử trung là kẻ thô lỗ, nhưng đối với quỷ kế của thiên minh, lão cũng đã sớm quen thuộc. Biết tiên sư điệt này có dụng ý trong lời nói, cho nên cũng khó thôi không trách móc miêu sư mạnh đạt nữa. Sau một hồi nói chuyện qua lại, cả đám tiến vào thanh thiên quan đã bỏ chống, để tiếp tục bàn luận kế hoạch. Ở đây, miêu sư mạnh đạt đem ra một tấm địa đồ cũ kỹ, được làm bằng da dê, trải ra trên bàn cẩn thận giải thích cho hai người thiên minh chẳng biết cả ba tính toán những gì chỉ thấy ánh mắt của hai người tử trung thiên minh thi thoảng lại lóe lên tia oán độc cứ như là bọn chúng đang sắp đặt một kế hoạch tà ác để tiếp đón đám người trương phong vậy tiết trời đã chuyển dần sang thu mới sáng sớm mà đường lớn phủ bình sương đã tấp nập người qua kẻ lại trương phong từ trong phòng bước ra vươn vai hít sâu một hơi như muốn nạp đầy dưỡng khí cho trận chiến trước mắt Đêm hôm qua, hắn và mọi người đã bàn kế hoạch tỉ mỉ Cả đám biết trận đồ chấn yểm của cao biển không đơn giản Cho dù kế hoạch tiến vào, nhưng vẫn phải chờ đợi một thứ nữa Trương Phong nghĩ tới điều này, miệng khẽ lẩm bẩm: Nếu như đem những chuyện này ra so sánh với đại chiến Xích Bích Thì đúng là xứng với câu Mọi việc đều đủ, chỉ thiếu gió đông Gió đông mà Trương Phong nhắc tới, chính là nhật thực Tối ngày hôm qua, hắn quan sát thiên tượng Thấy tinh tú, đổi chỗ Chứng minh là nhật nguyệt giao thoa Đối với hỷ sự hay là khởi công xây dựng Thì nhật thực đích thị là ngày xấu Nhưng với sự tình trước mắt Tiến vào đây là âm xào quỷ huyệt Nhật thực lại là ngày đại cát Nghe ra thì rất là vô lý Bởi nhật thực là lúc ánh mặt trời bị che lấp Dương khí yếu ớt Nhưng đa phần trận pháp chấn niệm tích tụ âm khí Thì dương khí ở phía ngoài trận pháp càng nồng đậm thì trong trận pháp, âm khí lại càng phải mạnh mẽ để duy trì cân bằng. Ấy là quy luật của thiên địa. Bởi vậy trăm nghìn năm qua, âm dương lưỡng giới mới có thể vận hành song song. đang trong lúc Trương Phong mải miên suy nghĩ, thì từ đằng sau, Trần Kiên lên tiếng. Người định khi nào thì trả lời câu hỏi của ta. Thái độ và ngữ điệu của Trần Kiên ngày hôm nay làm cho Trương Phong cảm giác xa lạ. Hắn thở dài quay đầu, nhìn Trần Kiên, ánh mắt do dự. Ta đã nói với ngươi rồi. Đến lúc thích hợp, ta sẽ nói rõ. Không chỉ với ngươi, mà với tất cả mọi người. Việc trước mắt là phải thanh trừ âm huyệt thứ hai. Ta mong người hiểu cho. Trần Kiên im lặng một hồi lâu, sau đó rời đi. Trương Phong nhìn bóng lưng của Trần Kiên rời đi, mà trong lòng nặng trĩu. Hắn biết giữ huynh đệ, không nên có cái gì gọi là bí mật cả. Thế nhưng nói gì thì nói. Hắn có nỗi khổ riêng, Thiên cơ là thứ không thể tiết lộ quá nhiều. Cùng thời điểm đó, ở một ngôi làng nhỏ nằm ở bãi bồi một con sông lớn phía nam của Đại Việt, có tiếng khóc lóc ai oán vang lên không ngớt. ở khắp thôn toàn là cờ trắng tung bay. Nhìn qua có thể nhận ra là ở trong thôn đã có người chết, không phải là một mà là nhiều người chết. Đại nhân, đây là một vụ thảm án. Những cái chết là vô cùng quái dị. Cái chuyện này. Một vị bổ đầu nét mặt lo lắng hướng chi phủ Nguyễn Tùng nói. Chi phủ Nguyễn Tùng mày rậm nhau lại. Cảm thảm án này được chi huyện lạc nhân báo cáo từ đêm qua. Thế nhưng vì đường đi khó khăn, đến tận sáng nay chi phủ mới có thể đến. Vừa nãy khi tới nơi, lão đã sai người đưa tất cả thi thể ra ngoài kiểm tra một lượt. Bộ dáng của những thi thể kia khiến cho một người dạn dày chiến trận như Nguyễn Tùng cũng phải dùng mình khiếp sợ. Quan sát một hồi lâu Lão mới lên tiếng Người đâu Mau cho gọi trưởng thôn đến đây Một thân cận đứng bên dạo vâng một tiếng rồi rời đi Một lát sau Theo một ông lão độ tuổi 70 Đi đến Ông lão nọ vừa nhìn thấy lão Nguyễn Tùng Lên quỳ xuống máy lạy Chuyện xảy ra ở đây Hẳn là lão biết rõ Phiền lão kể đầu đuôi cho bổn phủ nghe Ông lão nọ mặt mày méo mó Đôi mắt còn đỏ ao chắp tay, bẩm đại nhân, thôn chúng tôi từ xưa tới nay sống mà nghề trải lưới, bao năm qua bình yên vô sự. Nhưng mà mấy ngày hôm trước giữa dòng thanh quyết là phát sinh dị tượng, tưởng cột nước cao đến mấy mét xuất hiện là không ngừng va đập vào mạn thuyền của thôn dân, nhiều người vì vậy mà rơi xuống nước. Thế rồi, thế rồi, tất cả thuyền của bọn họ đều bị cột nước kia đánh nát. Thuyền chẳng còn mà người cũng chẳng thấy. Thôn dân bị cục diện này làm cho sợ ai không ai dám bơi ra xem. Mãi cho đến sáng ngày hôm qua thi thể của họ mới trôi vào bờ. Tình trạng thi thể thì, chỉ phủ đại nhân cũng thấy. Chúng tôi hoài nghi là có thứ gì đó ở dưới sông mới vội vàng đi báo quan. Đại nhân, xin ngại giả tay thu phục thủy quái, câu lấy sinh mạng của thôn dân chúng tôi... Chúng tôi sống nhờ dòng thanh quyết giang, nếu như không thể lên thuyền đánh bắt cá thì làm sao mà sống? Trường 76. Trận pháp biến hóa Chị phủ Nguyễn Tùng nghe đến đây thì trong lòng đã có suy đoán, tùy lão cũng là kẻ từng trải qua rất nhiều sự kiện quái dị, thế nhưng hiện tại khi nhìn những thi thể bị cắn nham nhở, kẻ bị mất đầu, người bị thiếu tay chân, bộ dáng vô cùng thê thảm, lão cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng sau khi quan sát một hồi chê phủ gọi một thân tín lại hiện đám người trương đại sư đang ở đâu thân tín chắp tay đại nhân trương đại sư hiện tại đang ở phủ bình sương thuộc đông đảo hoàng thượng suy xét tin tưởng thánh chỉ vừa ban đã có ứng nghiệm Người lập tức lên đường đến bình sương phủ mời trương đại sư quay lại nam đảo chuyện này ắt liên quan đến năm đại âm huyện trong thánh chỉ của hoàng thượng có nhắc đến chi phủ sau khi nghe thủ hạ nói ra tung tích của trương phong liền lệnh cho đi mời người gấp sáng ngày hôm nay lão nhận được thánh chỉ trong đó có nói rõ tất cả có quan huyện phủ lộ trấn trong toàn quốc phải đề cao cảnh giác hệ có sự tình quái dị phải lập tức thông báo ngoài ra trên thánh chỉ còn nói địa điểm của bọn trương phong chứng tỏ là thái tông đã có an bài tai mắt thân tín của chi phủ nhận lệnh rời đi ngay Hắn biết chuyện này quan trọng như thế nào. Sau khi phân phó người đi mời trương phong, chi phủ lại quay về phía thôn làng trải để an bài việc trôn cất những kẻ xấu xố. Sau đó lại sai quân lính, di tản dân chống tới địa điểm khác, lại còn cất thêm lương thực để cho họ tạm thời sinh sống yên ổn. Thôn dân vì vậy mà cảm động không thôi. Lão trưởng thôn tiến về phía chi phủ chắp tay rôn rôn đã tả chỉ phủ đại nhận cử mang cả thôn Hay, Đây cũng là điều Ta có thể làm Còn giải quyết triệt đề chuyện ở đây Ta có tâm Nhưng không đủ sức Đành phải chờ chương đại sư về vậy Trưa ngày hôm đó Tất cả những mảnh xác còn sót lại Được đem đi chôn cất Vì không thể nhận dạng số thi thể còn sót của ai Cho nên thôn dân đem tất cả gom vào một chỗ xong xuôi theo sự sắp xếp của chi phủ thôn dân tiến về chỗ cao hơn tránh xa mép sông khi tất cả vừa rời đi thì phía mép nước bỗng nhiên có dị động một vệt nước màu đen dần, dần dần xâm chiếm hết mặt sông loang loáng trong đó nếu như ai có thể nhìn kỹ sẽ nhận ra là có con gì đó đang uốn lượn Lúc này ở phía đông, bình Sơn phủ, ánh nắng yếu ớt đã dần dần bị cắn nốt bởi một vật thể hình tròn. Trương Phong đang đứng giữa đám người đông đúc, đưa ánh mắt hiếu kỳ quan sát hiện tượng của tự nhiên. Đang có không ít người bàn tán, đa phần bọn họ đều nhắc tới là điểm gờ. Quan sát một hồi, Trương Phong quay trở lại tư gia của Hoàng Chi Phủ, nơi đây đám Lý Hồng, Trí Dũng và Tiểu Minh đang đợi sẵn. Sáng ngày hôm nay Trương Phong đã nhờ Hoàng Chi Phủ mua về rất nhiều pháp dược. Hắn được biết chuyện này là hung hiểm vạn phần Pháp dược trong ba lô cũng dần dần cạn Nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng Đến lúc cần dùng tới mà không có thì nguy Cũng may ở thời đại này pháp dược trừ thả rất nhiều Những tiệm tiệm bán quan tài hoặc là tiệm thuốc Những loại châu sa, hùng hoàng, vôi bột, hồ tiêu, than củi Tất cả đều có Ngay khi mặt trăng bắt đầu che khuất mặt trời Là lúc hai nhóm người bắt đầu hành động Trường Phong dẫn đầu nhóm của mình Tiến xuống dưới giếng nước Những lá linh phủ hắn phong bến Lối vào hang động vẫn còn Bởi vậy cả đoàn người Cũng không ai bị chìm vào trong ảo cảnh Tất cả đều thuận lợi đi qua Bên phía Thanh Phong Sơn Đoàn người của thiền phái Trúc Lâm Cùng với Hoàng Linh, Lý Phượng, Trần Kiên Cũng bắt đầu xuyên qua mảnh rừng Trúc Thành công tìm ra lối vào trận đồ chấn yểm ngay khi nhật thực bắt đầu cả hai bên đều động thủ ngày hôm nay sơn đăng thiền sư đã bắt đầu gọi tới hai mươi đệ tử tinh anh của thiền phái trúc lâm xuất chiến lão xác định trận chiến này quan trọng cho nên cẩn dặn dò rất cẩn thận trong lối vào ẩn tàng hỗn độn khí thể Một lát nữa tất cả mọi người niệm tính tâm chú trong lòng tuyệt đối không được sinh ra tạp niệm. Có như vậy mới có thể thuận lợi, tiến quả, tất cả các người nghe chưa Đám đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc gật đầu, Hoàng Linh và Lý Phượng. Tuy là đệ tử tục gia, nhưng tâm trí rất kiên định. Điểm này tuyệt đối không thể làm được. Hai người nhìn Sơn Đăng Thiền Sư, cũng nhẹ gật đầu, duy trì của Trần Kiên là không nói. Hắn sớm biết, ảo ảnh mình sắp gặp là gì, trong lòng đã có chuẩn bị. Ngay khi đám người tiến vào hắn, Trần Kiên hai tay nắm sẵn hai lá linh phủ, thậm chí vừa tiến nhập vào ảo ảnh. Hắn đã hét lên, Chả mẹ, ở trên trời có linh, xin thả thứ cho con bất hiếu. Kế đó, Trần Kiên đem linh phủ dán lên hai bóng hình quen thuộc. Mà hắn vẫn mong ước được gặp hàng đêm Ảo ảnh cũng chỉ trong thoáng chốc Lập tức tàn biến Hoàng Linh sau khi thành công tiến Qua vách ngăn của hỗn độn khí thể Lên nắm tay của Trần Kiên Như muốn an ủi Ánh mắt của Trần Kiên đau thương Nhìn nàng tỏi cảm kích Cứ như vậy cả đoàn Sơn Đăng Thiền Sư thuận lợi tiến vào bên trong Bên trong là một hang động tối đen đám người có chút khẩn trương bởi vì đã một lần vào hang động này tuy không phải là chung một địa điểm thế nhưng sự biến đổi của không khí trần kiên cũng phần nào đoán được phương hướng hắn tiến lên dẫn đầu đoàn người đi ngược theo hướng gió mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của hoa cỏ làm cho tất cả mọi người còn lại không khỏi bất ngờ đi thêm một đoạn cả đám mới dừng trước một miệng hang to trước mắt của bọn họ hiện lên khung cảnh mờ mịt khắp nơi đều là cây cối rậm rạp những luồng khí tức lưu động trong không khí làm cho bọn họ phải nhíu mày này tại sao càng đến gần mùi thơm kia lại càng trở nên lồng động như vậy hoàng linh hiếu kỳ trần kiên cảnh giác nhìn vào bốn phía gió đưa hương thơm từ khu vực mờ mịt kia kéo tới chúng ta tiến đến đó xem xét một chút trần kiên nói đoạn liền tiến lên hoàng linh còn chưa kịp ngăn cản đã giật mình kinh hãi khi thân thể của trần kiên biến mất ngay lập tức bước vào khu vực mờ mịt vô cùng là là chuyện gì hoàng linh tỷ trần kiên trần kiên lý phượng cũng có chút trấn kinh lúc này sơn đang thiền sư như hiểu ra điều gì đó liền chấm thiền trượng tiến lên toàn thân bước qua miệng hang rồi sau đó ông ta biến mất đến lúc này hoàng linh cũng đã hiểu ra nguyên do lập tức liền chạy theo Lý Phượng cùng với đám đồ đệ của Sơn Đăng Thiền Sư Khi tất cả vừa tiến qua miệng hang Bước vào khu vực mờ mịt Còn chưa chấn định được tinh thần Thì một lần nữa Mọi sự lại thay đổi Không gian làm cho thị giác của bọn họ bị trùng kích Trái ngược với những gì vừa nhìn thấy Giờ đây Không cảnh trước mặt của bọn họ Không phải là một vùng u ám luẩn quẩn âm khí Mà thay vào đó là một khoảng rộng rãi Cỏ cây xanh tốt Ở phía xa xa Những đầm nước trong xanh. Đám người trần kiên Hoàng Linh canh ngạc. Nhưng họ biết những điều này không dễ lý giải. Bởi vì đây là trận đồ chấn yểm đã tồn tại đến cả trăm năm. Không đơn giản chỉ là tiên cảnh bồng lai như vậy. Đưa ánh mắt lò dò về phía Sơn Đăng Thiền Sư như chờ lời giải thích. Sơn Đăng Thiền Sư đưa đôi mắt nhìn qua một lượt. Nhãn quang lập lòe. Mọi người cẩn thận, lập tức bế khí. Đây chính là dị thảo mê hồn hương Sơn Đăng Thiền Sư vừa dứt lời Thì cỏ cây xung quanh bất chợt Nảy sinh ra dị động Từng khóm cây bụi cỏ Bắt đầu di chuyển Trong không khí Mùi thơm ngày càng nồng Tất cả mọi người ở đây đều là Pháp Sư Đều có cơ chế miễn nhiễm độc tố Tuy rằng Thậm chí cơ chế miễn nhiễm độc tố rất tốt Nhưng dù sao đây cũng là dị thảo, là cỏ cây được sinh trưởng ở nơi quỷ vực. Xét về độc tố, nó được coi là đứng đầu, trong các loại hoa cỏ, có độc. Bởi vậy rất nhanh mọi người đều cảm thấy trong người khó chịu. Vừa rồi Sơn Đăng Thiền Sư nhìn kỹ một lượt, lão nhận ra ngay. Dị thảo có màu sắc đặc trưng, quanh năm sống ở nơi âm khí nồng đậm, cho nên màu sắc nhợt nhạt. Nhưng bù lại, nhị hoa to, hình dáng sần sùi, giống như cái đầu lâu. Không chỉ có như vậy, dị thảo nếu như đã tồn tại lâu năm, liền có thể sinh ra linh tính. Chúng vốn hấp thu âm khí cùng với thi thủy để tồn tại. Một khi sinh ra linh tính, thì tất cả dị thảo đều là tà tu. Truyền thuyết lưu truyền rằng năm đó, Cao Biển đều dân phu để đào núi mở đường, cha âm huyệt. Đã có rất nhiều người phải bỏ mạng. Có lẽ nhục thân của bọn họ chính là nguồn dinh dưỡng cho đám dị thảo này suốt. Hàng trăm năm qua. Nói cách khác, nơi này chắc chắn không chỉ có dị thảo. Trường bảy. Trong lúc đám sơn đăng thiền sư đang bị dị thảo bao vây, thì ở bên kia Trương Phong, Trí Dũng, Lý Hồng và Tiểu Minh cũng đang ngây ngẩn bởi sự biến hóa kỳ ảo trong trận đồ chấn yểm của cao biển. Trương Phong trong lòng cảm thán thật không ngờ một pháp sư lại có thể lập ra một trận đồ ảo diệu như vậy. vừa nãy tôi còn tưởng rằng mình một lần nữa phải tiến vào vào cảnh trước mắt đám người trương phong cánh đồng hoa cỏ bạt ngàn mà lần trước đã nhìn thấy lại không còn thay vào đó là những khóm trúc rậm rạp quanh quẩn đầy hỗn tạp âm khí trương phong ra giống cho mọi người chậm lại hắn cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng không phải đây là âm xào quỷ huyệt hay sao có tần làm sao mà lại im ắng như vậy trương phong chậm rãi tiến lên quang cảnh trong trận pháp âm ô cả đám trương phong trên tay mỗi người đều cầm một bó đuốc hướng âm nương theo ánh sáng yếu ớt của bó đuốc những điều đáng sợ của trận đồ tồn tại đến mấy trăm năm bắt đầu hé lộ Đại, ê da, con mẹ nó là đầu người đó đang lúc bọn trương phong tập trung quan sát thì tiếng của Tiểu Minh la hét, làm cho bọn họ phải giật mình. Bên cạnh bó đúc của Tiểu Minh xuất hiện một cái đầu lâu. Điều kỳ lạ chính là cái đầu lâu bị một thân trúc xuyên qua. Này, bên này cũng có. Chí Dũng đưa đuốc soi dọi vào những khóm trúc. Trường Phong nhíu mày suy nghĩ. Hắn như nhớ ra điều gì. Đang định tiến lên thì Tiểu Minh lại nói. "Ấy à, này Phong, sao ở đây lại có nhiều đầu lâu như vậy? Đều là bị canh trúc đâm xuyên đầu Hây hà là dọa chết tôi rồi Tiểu Minh hỏi Trương Phong Cái đó bực tức Rút đoạn kiếm bên hông Bổ mạnh vào cây trúc Trương Phong định ngăn nhưng đã muộn Lưỡi kiếm ghim chặt vào thân cây trúc Vang lên một tiếng rít, Cái đó là những âm thanh kéo ca kéo kẹt Thật sự là nghe vô cùng kích thích màng nhĩ Gai hết cả người Này Ê, cái loại chúc này thật là chắc chắn. Này, ấy, hình như có máu chảy ra này. Tiểu Minh nhìn thấy từ vết mình vừa chém, có chất dịch màu đỏ chảy ra. Hắn hiếu kỳ đứng lại quan sát, định đưa tay quẹt quẹt lấy chất dịch đó thì Trương Phong đã ngăn lại. Này, cậu muốn chết đây à? Đây là huyết chúc, Mau lùi lại mau lên. Ê, ê, huyết, huyết, huyết chúc là cái con mẹ gì vậy? Là một trong tư quý của văn hóa cổ đại đó Huyết trúc nếu như tồn tại lâu năm Cũng rất dễ sinh ra linh chế Tùy thuộc vào môi trường sống Cùng với dưỡng chất hấp thu Mà linh tính phân ra thiện và ác Đám trúc này sống ở nơi âm khí nặng nề Hấp thu máu thịt của nhân loại mà phát triển Chỉ sợ là đã sớm thành tinh Chất dịch này e rằng Lại chính là máu Của nhân loại Trường Phong cẩn thận giải thích Về thứ gọi là huyết trúc cho tiểu minh nghe tiểu minh nghe xong thì khiếp sợ hắn bây giờ mới hiểu tại sao những đầu lâu kia lại bị thân chúc xuyên qua đang lúc bọn trương phong nói chuyện thì từ trong khóm chúc sinh ra dị động cành chúc rung lắc dữ dội kế đó những tiếng dì dào vang lên không ngớt âm thanh ai oán thê lương nhưng có lúc lại hung dữ tả mị dần dần những khuôn mặt quỷ bắt đầu xuất hiện con nào con đấy vô cùng quái dị Dừng nành mố vuốt, Thế nhưng tuyệt nhiên là không có con nào dám tấn công <cười> Cuối cùng chúng mày cũng xuất hiện sau Trương Phong hử lạnh Lấy trong túi ra một nắm tiền đồng Vung tay ném về phía mặt quỷ Những tiếng sèo sèo vang lên Tiền đồng sau khi đánh nát mặt quỷ thuận thế găm vào trong thân trúc Những dòng huyết dịch cũng vì vậy Mà chảy ra càng ngày càng nhiều Mọi chuyện dường như quá dễ dàng khiến cho trương phong không khỏi rất thoải mái thế nhưng trong lòng lại hoài nghi trí dũng đứng ở một bên nhìn thấy tinh phách từ những thân trúc bay ra thì thở dài với bản tính thiện lương của người tu phật liền chắp tay trước ngực bắt đầu tụng kinh siêu độ cho bầy quỷ lý hồng vốn không để cho đám oán quỷ này vào mắt nàng chỉ đứng một bên dùng quỷ khí mà tràn ra dò xét nàng cũng có suy nghĩ giống như trương phong Trận đồ này chắc chắn không chỉ có đơn giản như vậy. Ở bên kia, Tiểu Minh cũng lấy lại tinh thần, nương theo bước đi của Trương Phong. Tiểu Minh cũng đã trải qua rất nhiều ác quỷ, yêu ma. Hiện tại, mấy quỷ, con quỷ nhỏ này cũng không đủ sức để dọa nạt. Khí thế sụp sôi, Tiểu Minh vung đoàn kiếm trong tay, bổ lê lẹ vào các thân trúc, ngoạc mồm ra mắng trời. Ây à, mẹ chúng mày còn dám dọa ông, ông băm chúng mày thành cầu ý. Mỗi nhát chém của Tiểu Minh, máu từ thân trúc lại xối xả từ từ tuôn ra ngấm xuống đất. Những tiếng gào dép vang lên. Tiểu Minh càng chém, càng hăng, chẳng mấy chốc, những bụi trúc ở ven đường đã bị chặt hết. Tiểu Minh, lùi lại! Trương Phong như nhận ra điều gì, vội vàng kéo Tiểu Minh về đằng sau. Thoáng một cái... Ngay chỗ của Tiểu Minh đứng, một đôi tay dơ xương từ dưới đất xé đâm lên. Kế đó, ở trong bụi trúc, liên tục có những cánh tay mọc lên như nấm. Ây, cái quái gì thế này? Tiểu Minh có chút khẩn trương, lắp bắp. Không ổn rồi, chúng ta bác mưu. Máu ở thân trúc chính là thứ làm cho những thi khô này sống lại. Trương Phong như hiểu ra mọi chuyện. Làm sao bà cậu biết? Trường Phong quắc mắt nhìn thấy từng bộ xương bắt đầu trồi lên. Số lượng rất đông. Hắn cũng không có thời gian để giải thích cận kẽ. Chỉ nói một câu. Có kẻ đụng tay chân. Cái đó lập tức xông lên. Nhân lúc những bộ xương kia còn chưa trồi lên mặt đất toàn bộ. Nhanh chóng giết hết. Chia ra đi. Nếu như để bọn chúng bảo vệ lại. Chỉ sợ số lượng nhiều như vậy. Lấy thịt đẻ người cũng có thể giết chúng ta. Trường Phong vừa đánh, vừa nói. Trong đầu lúc này đang mắng chửi. Đứa nào sắp đặt ra sự này Trương Phong không nghĩ tới Vừa vào trong trận đã bị người ta bày mưu tính kế Lý Hồng lúc đầu cũng chẳng muốn ra tay Nhưng bây giờ thế cục đã biến đổi Số lượng đám thi khô này rất nhiều Nàng đành cố gắng Vung tay một cái Từng đạo quỷ lực len lỏi vào trong đám Đầu lâu xương sọ của thi khô Từng con từng con cứ như vậy đổ gục xuống dưới chân của nàng Ở bên kia Trí Dũng cũng đang vùng tượng gỗ Mà đập lên tối bụi, đối với đám thi khô này, hắn cũng không muốn dùng đến pháp thuật, trực tiếp dùng pháp trượng mà đập chết. Đang lúc Trí Dũng đánh giết đám thi khô, thì sau đầu loáng lên có tiếng gió, sợ hãi, liền dâng trượng, lên mà đón đỡ. Một lưỡi kiếm sáng bóng va vào thân trượng, Trí Dũng cả kinh quay đầu lại thì nhận ra là Tiểu Minh. Tiểu Minh thế đang xoay lưng lại phía Trí Dũng, vùng kiếm chém loạn xạ, miệng chửi bớ như điên. Này, này, ngươi mở mắt ra mà đánh có được hay không? Chí Dũng bực bội hét lên. Tiểu Minh sau khi chém bay hai cánh tay của Thi khô, đang tóm lấy chân mình thì quay đầu lại, nhìn Chí Dũng mếu máu. "Ê áo, anh đệ mau cứu ta. À, bọn chúng bóp vào giữa hai chân ta đó. Chí Dũng nghe đến đây thì toát mồ hôi. Biết Tiểu Minh này vô sỉ, cũng không kém gì cái tên Trương Phong. Nhưng không nghĩ tới, đến lúc này lại còn tấu hài như vậy. Không phải. Là ngươi có pháp dược bằng theo sao Lấy giờ mà dùng Tiểu Minh ngẩn ra Đôi mắt lập lòe Tại sao tôi lại quên Lập tức thò tay vào trong túi Bốc ra một nắm pháp dược Xoa lên khắp thân thể Cái đó lại bốc ra thêm một nắm Ném ra bên ngoài Đám thì khô dính về pháp dược thì gào thét Những mảnh xương như là bị acid ăn mòn Từ từ mục nát sụp đổ Có mấy con nhận lúc tiểu Minh không đề phòng Đưa cánh tay xương sầu chộp lấy hắn Cũng bị lớp pháp dược làm cho đau đớn mà lùi lại. Hây, có tác dụng này, ê áo huynh đệ, có muốn ta xoa cho một chút. Tiểu Minh có thiện ý, đem pháp dược được chế từ bột gạo nếp và môi sống đưa tới. Ta không cần, người giữ lấy mà dùng. Ây a, đều là người nhà mà khách khấy kê mẻ gì vậy. Tiểu Minh nói xong, không để cho Chí Dũng từ chối, liền nắm lấy pháp dược rắc lên người của Chí Dũng, ngay cả cái đầu chọc lóc cũng phủ một lớp vôi trắng xóa. Tả khuôn mặt của Chí dũng trông rất buồn cười Tiểu Minh biết là mình chọc giận tên hòa thượng Nhưng vẫn cố tỏ ra ngây ngô Lại một lần nữa sách kiếm Hò hét xông về đám thi khô chém giết Bây giờ trên thân đầy pháp rực Mồ hôi chảy ra làm cho vôi bột Có chút nóng gian lên khó chịu Nhưng nhìn thấy những bàn tay của thi khô Chạm vào người mình bốc lên khói trắng Tiểu Minh khoái trí Đôi mắt lập lòe tả sung hữu đột Không khác gì là Triệu Tử Long đánh trận trường bản Trường 78 Hỗn Chiến Cục diện ở bên phía rừng lộ lúc này cũng rất căng thẳng Hai mươi đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư đang ngồi xếp bằng trên mặt đất Trong miệng tụng niệm Kinh tĩnh tâm Âm hưởng của Phật Pháp Trang Nghiêm Làm cho đầu óc của bọn Hoàng Linh thanh tỉnh dễ chịu hơn rất nhiều Mê hương của dị Thảo vì vậy mà cũng từ từ mất dần đi tác dụng với bọn họ. Tiếm lên, đem tất cả những nhụy hoa kia đánh nát. Chúng chính là nơi phát ra mây hoặc. Trần Kiên song lên, hai người Hoàng Linh Lý Phượng cũng gật đầu. Bọn họ lấy ra pháp khí của mình, chia ra chiến đấu. Thế nhưng dị Thảo kia dù sao, cũng đã là vật thành tinh. Chúng dường như nhận biết được nguy hiểm. Vòng xoay bắt đầu di chuyển nhanh hơn Những nhị hoa hình đầu lâu cũng có dị động Từng cánh từng cánh Tách ra rồi hòa nhịp với vòng xoay Hóa ra những hình ảnh vô cùng kỳ dị Những khuôn mặt cười khóc Vặn vẹo Mếu máu Mê hương của dị thảo cũng được phóng ra càng ngày càng nhiều Trần Kiên nghe loáng thoáng đâu đó Có tiếng nước sôi Hắn quét mắt về phía đầm nước khi nãy thì cả kinh Trước mắt ở trong đầm nước từng cỗ thi thể thối rữa đang chen chúc nhau bò lên tất cả đang lắc lư tiến tới hoàng linh và lý phượng lúc này cũng nhìn thấy giật mình tóm chặt hạ tràng hạt ở trong tay bất chợt từ đằng sau âm thanh của sơn đăng thiền sư truyền đến các người đừng quá khẩn trương lão nạp vì các người ngăn chặn một hồi mau đem đám dị thảo này thanh trừ sạch tâm quan tính mối có thể cứu nhân đồ thế Nói đoạn, lão liền lấy ra bát lục thạch, cầm ở trên tay, miệng niệm chú ngữ. Từng nét phạm văn trên bát lục thạch bắt đầu tỏa ra ánh sáng, tụ lại vào đáy bát. Từng chùm ánh sáng ẩn chứa, tinh thần chi lực của Phật môn đại năng, chiếu lên thân thể của bọn thủy thi. Bầy thủy thi là một dạng hình thái cương thi đặc thù Xét về thực lực thì đều là những cương thi có thời gian tu luyện, chế ít cũng phải tương đương với thi khô. Thế nhưng dưới sự áp bách của kim quang, Do bát lục thạch phát ra, Thủy Thi lập tức bị thiêu đốt bùng bùng. Hoàng Linh, hỏa là khắc tinh của thực vật, mong linh. Trần Kiên vung kiếm gỗ chém về phía đám dị thảo, một bên nhắc nhở Hoàng Linh. Nàng hiểu ra ý của Trần Kiên vội vàng thu lại chẳng hạt, lấy ra lên đăng vạc phổ. Bắt ấn nệm chú, thôi thúc, nghiệp hỏa. Một ngọn lửa lớn mang theo nghiệp nhân quả, bắt đầu không ngừng lan tràn những tiếng gào thét vang lên đùng đùng vang vọng khắp không gian vô cùng đáng sợ đến giận người nhưng những tiếng gào thét ấy càng vang lên dường như là một nguồn động lực thôi thúc nghiệp hỏa càng cháy lên dữ dội đáng sợ cho đến khi dường như có tiếng động nhỏ có cái gì đó bị chọc thủng phát ra Một vùng hắc vụ bao phủ tất cả mọi người. Tầm nhìn bị che kín. Đám trần kiên cảm nhận được áp lực đang đè lên lồng ngực của mình. Trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng chấn động làm rung chuyển cả thiên địa. Trong một thoáng... Lại trở lại sự yên tĩnh đến đáng sợ Tính niệm chú của hai mươi môn đồ thiền phái Trúc Lâm cũng không còn Tiếng quỷ khóc xói gào cũng chẳng thấy Tất cả im lặng Im lặng đến đáng sợ Là là chuyện gì? Chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế này? Hoàng Linh tính tỉnh vốn kính còi Nhưng cũng bị cục diện diễn ra làm cho kinh hãi Nàng đưa tay lần mò trong hắc vụ Bàn tay thon thả mềm mại của nàng chạm phải một thứ gì đó sần sùi. Ở bên trên còn có một lớp dịch nhảy. Nàng giật mình thu tay lại nhưng đã muộn. Vật thể kia bấm chặt lấy tay nàng bắt đầu lần mò. Hoàng Linh cảm giác cơn đau đớn truyền tới. Thậm chí nàng mơ hồ. Hàng loạt những kỷ niệm trong ký ức dội lại. Tiếp theo đó khung cảnh thay đổi theo các mốc thời gian. Hai mắt của Hoàng Linh bỗng nhiên nặng trĩu, Thậm chí mệt mỏi. Nàng từ từ chìm đi trong mê man vô định Hoàng Linh! Hoàng Linh! Tiếng gọi gấp gáp của Trần Kiên cuối cùng cũng được đáp lại Đôi mắt của nàng từ từ mở ra Nàng nhìn sang xung quanh mà kinh hãi Đám dị thảo kia trong một thoáng đã héo rũ Hát vụ cũng đã tan biến Sau lưng đám người thiền phái Trúc Lâm Anh Dũng giết địch Từng tiếng la hét của đám thủy thi vang lên xen lẫn vào đó là những tiếng da thịt bị xé toạc một vài đệ tử của sơn đăng thiền sư cũng đã bắt đầu ngã xuống máu tươi nhuộm đỏ cả vùng nước ta ta đã ngất đi bao lâu lý phượng lau nước mắt tỉ ngất được một lúc rồi lúc nãy hắc vụ bao phủ muội không thấy tỉ cho đến khi hắc vụ tán đi muội muội thấy tỉ bất động nằm ở trên đất lúc ấy muội còn từng rằng tỉ đã chết hoàng linh quét mắt nhìn xung quanh Người đến đi, không phải là tỷ vẫn còn tốt sao? Hoàng Linh nói đoạn, liền nắm lấy bờ vai của Trần Kiên, gượng đứng dậy. Khí chất nữ hán tử lại hiện lên trên khuôn mặt. Đi thôi, giết cái đám này. Lý Phượng, Trần Kiên quay sang nhìn nhau, kế đó tiến một bước. Một hồi quần chiến sinh tử, cứ như vậy mà bắt đầu kinh khủng. Ở bên kia âm lộ, đám người của Trương Phong cũng đã chém giết toàn bộ bọn thi khô. Những khóm trúc bị chặt nham nhở, cũng bị Trương Phong tung phù hỏa đốt sạch. Xong xuôi, bốn người lại tiếp tục tiến lên. Trương Phong trong lòng buồn bực, từ ngày hắn xuyên không, đã chạm chán với rất nhiều tà vật. Tu vi dường như đang tăng lên. Những khó khăn ngày một lớn, hắn cảm nhận xuyên không lần này giống như là trò chơi Internet. Level càng nâng cao, thì cấp độ cửa ải càng khó nếu như hắn không tích cực tu luyện thì sớm muộn cũng sẽ game over. càng nghĩ trương phong lại càng cảm thấy có điều khó lý giải. đang lúc đang trầm tư thì ở bên trong một mảng rừng đen kịt, bọn thiên minh quan sát nhất cử nhất động của trương phong. chủ nhân, là tiểu tượng này đã đả thương người sao? âm thanh giả nô mang theo sắc thái tà mị, không ai khác. Chính là kẻ thù của Trương Phong, là tinh thở ngũ sắc. Trước khi thiên minh tới âm huyệt thứ hai, Mã Lân, sư phụ của thiên minh đã giao cho tinh thở ngũ sắc, Cùng với tử trung một nhiệm vụ quan trọng. Ấy chính là đến Nam Đạo, Nơi âm huyệt thứ ba khai mở phong ấn, Thả ra yêu quái nổi danh bậc nhất của Đại Việt. Đại Minh đã không còn kiên nhẫn, Chúng muốn xâm chiếm một lần nữa, Mặc kệ phiền phức về sau ra sao, Hoàng đế đại minh lệnh cho Mã Lân, kẻ đứng đầu huyền môn ngoại lai của Đại Việt, đem các trận pháp, vây nhốt tà vật ở các âm huyệt mở ra, thả hết yêu ma quỷ quái làm nhiễu loạn vùng đất này. Âm huyệt đầu tiên chúng chọn chính là Thanh Quyết Giang thuộc Nam Đạo. Thiên Minh sau khi nghe tinh thử ngũ sắc nói, thì gật đầu, đôi mắt lập lòe oán độc, nhìn Trương Phong, ngũ thử. Ngươi cũng xem là một tên yêu nội dành. Hiện tại, ta cần dùng đến ngươi. Tinh thưởng ngũ sắc quỷ một gói nâng tay. Mạng của ta là do chủ nhân cứu về Hồn tinh cũng đã dân cho người. Chủ nhân xin cứ tin tưởng Nghe những lời này, khóe miệng của thiên minh nhếch lên. Đừng nhìn ta tin ngươi. Nhưng việc này vô cùng nguy hiểm. Biết đâu không cẩn thận sẽ mất mạng. Ta không sợ, xin chủ nhân phân phố. Tinh thường ngủ sắc nét mặt xấu xí, toát lên sự kiên nghị. sở dĩ hắn phục tùng tuyệt đối như vậy là vì trong tay thiên minh đang nắm giữ hồn tinh của hắn, có mười cái mạng cũng không dám trái ý. Người tù luyện mấy trăm năm đã từng nghe qua tên Bạch Cốt Yêu Thi chưa? À, Bạch Cốt Yêu Thi mươi 79 Tâm cơ thâm hiểm Tinh thử ngũ sắc nghe đến bạch cốt yêu thi thì thân thể run rẩy Đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất yêu thi trong thiên hạ có giống loài yêu quái nào mà không biết? Có giống loài quỷ nào mà không hay? Bạch cốt yêu thi chính là cường giả số một của giống loài dị trùng. Sở dĩ gọi là yêu thi bởi vì chúng là giống loài không có nguồn gốc nguyên thủy trong sách vở Yêu thi vốn là yêu quái, tu luyện lâu năm, chấp nhận bỏ đi tên tịch, đắm chìm vào tà đạo, hấp thu quỷ khí sẽ trở thành yêu quỷ, hấp thu thi khí thì trở thành yêu thi. Ngàn năm qua có rất nhiều yêu quái lựa chọn trở thành một trong hai loài quái trùng này, nhưng rất ít kẻ có thể thành danh, bởi con đường tu luyện quái trùng cực kỳ khó khăn. Các yêu quái thuộc các giống loài khác nhau, không phải là con ngựa, Người đều có ngưỡng tu luyện nhất định Tuệ căn và linh trí của yêu quái kém cỏi Cần nhiều thời gian Đối với bạch cốt yêu Nàng vốn là con người Cho nên đường tu luyện lại ngắn hơn một chút Trong sách vở có ghi chép Bạch cốt yêu thi là một người đàn bà chết vì tình Xương cốt mà lại thành tinh Hấp thu thi khí trong thiên địa mà tu luyện Sau đó Lên mở ra linh trí Trở thành trí tôn trong dị trùng của yêu thi Thực lực của nàng là nghịch thiên, năm đó đám người của Trung Hoa phải vận đến trận pháp của Thượng Thanh Phái. Hy sinh rất nhiều cường giả mới bắt được nàng, đem lượng khí âm dương phong ấn nàng tại đây. Việc này thiên minh muốn tinh thường ngũ sắc làm, chính là dùng thân phận của tiên yêu, đề nghị thỏa thuận với bạch cốt yêu thi. Chủ nhân, người muốn nàng giao ra một hồn ba phách Ê là khó Tinh thử ngũ sắc nghe thiên minh đưa ra đề nghị thì giật mình Hai người từ Trung và Mạnh Đạt đứng một bên lắng nghe Cũng chấn kinh Bọn họ đều có suy nghĩ giống như tinh thử ngũ sắc Để cho một cường giả tô vi nghịch thiên Bằng lòng giao ra một hồn ba phách Đúng là khó hơn lên trời Như thế Nhưng lại trái lại sự lo lắng của mọi người Thiên minh chỉ cười nhạt <cười> À nhất định phải đồng ý Vì sao? Thiên minh lạnh lùng. <cười> Sư Thúc tự chung, nếu như Thúc là tuyệt dế cường, tuyệt thế cường giả, Thúc có sợ bị một tên tẹp diêu khống chế, hay không? Tất nhiên là không, hắn làm sao dám, ta lập tức sẽ giết hắn. Vậy nếu Thúc là à có cơ hội tự do, Thúc chọn trách cách trao đổi có lợi cho mình. Có đúng không? Từ chung bây giờ mới hiểu ý của thiên minh. Hảo tiểu tử, phải chăng người đã học được bí pháp? Là luyện hồn dưỡng ngoại đan của thượng thanh phái? Mới có lá gan lớn như vậy? Chỉ cần nàng tự động giao ra một hồn bà phạch. Ta ắt có cắt. Bắt nàng phải phục tùng Chỉ có điều. Thiên minh nói xong, lại nhìn về phía miêu sư mạnh đạt Liên miêu sư Mạnh Đạt nhận ra là thiên minh có ý muốn nhờ cậy. Thiên minh thiền sư có gì cơ nói. Chỉ cần Mạnh Đạt ta có thể là lên không tử chối. Ánh mắt của thiên minh liền lóe lên một tia gian manh chắp tay. Mạnh Đạt Thúc có phong phạm của tông Sư. Chuyện này liên quan đến quốc gia Đại sự Ta mạo mội thành cầu. Mong Mạnh Đạt Thúc đừng cho rằng là đây là ta tự lợi. Thiên minh thiên sư nói ý gì vậy Phụng mệnh phương Bắc Đối với ta là chực chạch. Thiên minh chắp tay bái một cái thật sâu Nhưng còn chưa ngừng đầu Miệng đã nói Vậy Ta mượn tạm trái tim của người Đem nhốt một hồn bà phạch Của bạch cốt yêu thi vậy Lão mạnh đạt cả kinh Còn chưa kịp mở miệng Đã cảm thấy đau nhói kê đó cảm giác trong thân thể của mình như có một bàn tay sụp sào đôi mắt của lão mạnh đạt trợn lên như không thể tin được kết cục bi thảm của mình đằng sau lưng là tinh thử ngũ sắc đang nhèn miệng cười ánh mắt tà dị nhìn thiên minh gật gật đầu sau đó đẩy cái xác của lão mạnh đạt sang một bên đem trái tim của mạnh đạt đang giật giật giật mạnh ra dâng lên trước mặt của thiên minh <cười> chỗ nhân quả nhiên là mưu kế tuyệt luân mà <cười> phế vật thì không nên giữ lại bản đồ trận pháp đã vẽ ra ngũ đại thi ma của lão cũng đã chết thứ tốt nhất trên người của lão chỉ còn lại trái tim đầy thi huyết của truyền thừa mèo tộc là có giá trị với ta thiên minh miệng nói bắt nhìn thân thể của mạch đạt đang héo rũ. Thì ra thiên minh đã có tính toán từ trước, khi sư phụ truyền lại thuật luyện hồn đã từng nói, nếu muốn thi triển thuật luyện hồn, người thi pháp phải dùng đến ngũ tạng của con người. Tùy vào kẻ bị luyện hồn là người, quỷ, cương thi hay là yêu ma mà lựa chọn ngũ tạng. Nếu như là người thì cần dùng ngũ tạng của người thường, là quỷ thì phải dùng ngũ tạng của kẻ tiếp xúc với quỷ khí lâu ngày. Càng tiếp xúc lâu ngày với quỷ khí Thì quỷ khí xâm nhập càng sâu vào ngũ tạng hiệu quả càng cao. Đối với yêu tình hay cương thi cũng như vậy. Vì vậy mà thiên minh mới nhắm đến trái tim của miêu sư mạnh đạt. Là muốn dùng trái tim của bậc thầy luyện cương thi khống chế yêu thi như là bạch cốt yêu thi vậy. Bây giờ, lão tử trung mới hiểu ra. Vì sao khi nãy, hắn muốn tất cả mọi người tiến lên đón đánh bọn Trương Phong, nhưng lại bị thiên minh ngăn lại. Thiên Minh thì ra đã có kế hoạch sẵn Từ chung trong lòng run rẩy, Nhìn hậu bối trước mặt mình Quả nhiên Kẻ này dã tâm và mưu mô quá thâm sâu Thiên Minh nhìn sang <cười> Sự thục Chúng ta đi Thục phải nhớ Quốc gia đại sự mới là quan trọng Thiên Minh nói xong liền lần theo bản đồ mà rời đi Tinh thử ngũ sắc cũng lội thổi theo sau từ trung đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng lưng của thiên minh trong lòng cũng lạnh lẽo sinh ra một hơi đề phòng thiên minh vừa đi không quay mặt lại mà nhấn mạnh lại sao vậy sư thúc ta nhắc nhở cho thúc nhớ quốc gia đại sự mới là quan trọng Ở một nơi xa. Này, tại sao càng đi sâu vào lại càng yên ắng như vậy? Chí Dũng cảm thấy có gì không đúng, lên hỏi Trương Phong. Trương Phong chỉ lắc lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Âm sào quỷ huyệt đúng ra là không thể nào yên tĩnh như thế. Bọn họ vừa đi vừa bàn luận, men theo núi mòn, tiến sâu vào. Bất chợt Lý Hồng ra tay, dừng lại. Các người, từ từ, ta cảm nhận được yêu khí. Trường Phong nhíu mày, hắn hiện tại đã là cấp bậc thượng sư, đối với tất thảy tà khí cảm giác vô cùng nhạy bén. Thế nhưng nãy giờ lại không phát hiện được gì. Trường Phong để chắc chắn liền lấy ra một lá linh phủ, vận cương khí, sau đó ném linh phủ. Linh phủ bay trong không trung một hồi lâu, cũng không có biến hóa. Thế nhưng vừa rơi xuống đất, mặt giấy màu vàng lại chuyển thành màu xanh lục, chứng minh là yêu khí từ dưới đất mà bốc lên. Nhìn thấy màn này. Trương Phong kinh ngạc, lập tức cảnh báo mọi người, rồi kế đó tung ra một nắm đậu đồng trên đất. Đậu đồng vừa chạm đất liền cảm nhận được yêu khí, đồng loạt kích phát những tiếng lách tách lách tách. Khói đèn cũng từ dưới đất bốc lên, là có yêu quái lần trốn trong lòng đất. Mọi người cẩn thận. Trương Phong vừa dứt lời thì Tiểu Minh hét lên một tiếng, tiếp đó là tiếng rên rỉ. Tiểu Minh ôm chân, "Ê, có thứ gì đó cắn vào chân tôi đó." Trương Phong kinh hãi, mồ hôi lạnh tỏa ra. Đế giày của Tiểu Minh bị thứ gì đó cắt nát. Trên lòng bàn chân của Tiểu Minh còn có dấu răng đang dỉ ra chất dịch màu xanh lá. Là độc yêu. Trương Phong kinh hãi. Tiểu Minh lúc này mặt đã tái mét. Vì sợ, miệng đang hoạc ra gạo khóc. Trương Phong cũng rất khẩn trương. Lên đem mở ba lô, đem bột đậu và than củi bỏ vào cái chén. kế đó rót thêm một thứ dung dịch màu vàng có mùi thôi thối. Sau khi hỗn hợp này xong. Lên trộn lại, đem một lá linh phù đốt cháy thả vào. Ây á, cậu làm gì vậy? Cái chân của tôi liệu có làm sao không? Đau chết con mẹ tôi mất? Cậu nghĩ độc yêu của yêu linh dễ thanh trừ. May cho cậu hôm nay là có tôi đây đó. Nếu không, đến cái mạng cậu cũng bỏ lại. Chứ đừng nói là cái chân. Trương Phong tay đắp dược liệu vào vết kia, miệng lầm bầm. Chí Dũng và Lý Hồng, nãy giờ cảnh giới, cảm nhận được yêu khí vẫn cứ quanh quẩn. Nhưng tuyệt nhiên lại không phát hiện được động tính của yêu quái Thế nào rồi? Sau khi xử lý xong độc yêu của Tiểu Minh Trương Phong tiến lên Yêu quái trần lần trốn rất kỹ Chỉ có thể cảm nhận được yêu khí của nó Không phát hiện ra động tính gì cả trí Dũng đáp Để tôi xem Trương Phong lấy ra năm cây cờ Chia ra các hướng đông tây nam bắc mỗi hướng một cây Phân ra các màu tương ứng là lục trắng đỏ lam đem lá cờ màu vàng tượng trưng cho hành thổ cắm ở giữa ngay vị trí mấy người đang đứng Xăm xuôi lại đem chỉ đỏ ngâm chu sa quấn quanh cán cờ hình thành ngũ hành kết nối chương 80 này ngươi làm gì vậy trí dũng là đệ tử phật môn không biết trận pháp của đạo môn nhìn trương phong bố trí lâu như vậy mà vẫn không có biến hóa liền tò mò trương phong tay vẫn cuốn chỉ đây là ngũ hành định địa là pháp thuật của nội đạo đại sư phụ hoàng lân đã truyền lại cho tôi nó có tác dụng định thổ trong phạm vi trận pháp bất kể là tà vật nào đang lẩn trốn trong đất cũng phải ngói lên nếu như không sẽ bị ngũ hành cắt thành răm bảy phần đó hoàng lân tôi lần đầu tiên mới nghe thấy là cậu nói là cậu có sư phụ tiểu minh tuy thân thể đong nhất nhưng bản tính vẫn nhiều chuyện ai đúng rồi đó Ây à, từ hồi hắn đến đây bây giờ tôi mới biết đó. Trương Phong đáp. Cậu nghĩ tôi đẻ ra đã biết đạo thuật sao? Gia tộc của tôi là âm dương sư đó. Đạo thuật phái nội đạo được năm vị Pháp sư, mang sức mạnh của thần thú truyền cho tôi đó. Ngoài ra, Trương Phong nói tới đây thì khẩn lại. Trong suy nghĩ, một hình bóng mơ hồ xuất hiện. Trái tim của Trương Phong khẽ thắt lại. Có rất nhiều sự việc luôn ẩn hiện mơ hồ trong trí nhớ. Hắn cố gắng suy nghĩ bao nhiêu Cũng không thể nhớ ra Mình đã từng gặp bóng hình kia ở đâu Thi thoảng Ở trong thiền định Trương Phong lại bắt gặp thấy bóng dáng mơ hồ đó Những câu nói rất mơ hồ Đôi khi là lời dân dạy Về tín niệm Có lúc lại là chú ngữ pháp thuật Trương Phong cũng vì vậy mà quen với sự tồn tại Dần dần Coi như là một vị sư phụ ẩn thân của mình Thấy Trương Phong ngơ ngẩn Lý Hồng tiến lên này, ngươi nhanh tay một chút. Không biết đám người bên dương lộ tình hình thế nào. Lời nói của Lý Hồng đánh thức thần trí của Trương Phong, hắn đem chỉ đỏ quấn quanh cán cờ, cuối cùng vận tay một cái, bắt đầu thi pháp, miệng bắt đầu cao giọng tụng niệm. Vận ngũ hành, định địa, thình thân khí kỳ lần chỉ hồng đưa dẫn lối linh phủ nặng ngàn cân định lời thần chú vừa dứt cũng là lúc trương phong ném một lá linh phủ có đồ án kỳ lân ấn từ trên ngọn cờ xuống linh phủ bị cán cờ đâm xuyên từng luồng linh lực từ mặt đất rót nhập cuồn cuộn vào trong linh phủ thông qua cán cờ cái đó là một đầu thú to lớn uy mãnh xuất hiện. Ê, "Ây, ây, ây da, cái cái cái gì thế này?" Tiểu Minh trợn mắt nhìn dị tượng này, đôi chân đến quên cả đau đớn mà đứng dậy. "Là thần thú Kỳ Lân trong truyền thuyết. Sao ngươi có thể triệu hồi được cả Kỳ Lân?" Chí Dũng cũng kinh ngạc, không chớp mắt nhìn hư ảnh của Kỳ Lân đang xuất hiện kia. Trương Phong bộ dáng mệt nhọc, "Trong cơ thể tôi luân chuyển khí tức của ngũ đại thần thú năm đó tôi và các sư phụ tẩn một linh quỷ tà ác thân thể trọng thương các vị đại sư phụ đã truyền thần khí vào cơ thể tôi giúp tôi giữ cái mạng các vị sư phụ của người rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thần bí như vậy chí dũng thắc mắc trưng phong chỉ thở dài tay liền kết ấn một lần nữa thôi thúc lại linh khí của kỳ lân bành trướng hư ảnh của kỳ lân mở miệng gào thép nhất thời ở trong trận pháp mặt đất rung chuyển vô cùng dữ tợn từng tiếng gào thép vang lên dường như là kỳ lân đang chấn áp toàn bộ vùng đất này để cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể lẩn trốn được nếu không thì đúng như lời của trương phong nói khẳng định là sẽ bị sức mạnh của ngũ hành chưa năm xẻ bảy hư ảnh kỳ lân vẫn đứng đó ngửa mặt lên trời mà gầm thép điền dài tỏa ra một thứ uy áp cực kỳ khủng khiếp